Năm lên ba Hắn đã thiếu tình thương Năm mười ba Đã tớ tưởng yêu đương Từ bé đến lớn Không được mơn chân vuốt ve Bởi bàn tay người mẹ nên hắn cần một bàn tay thay thế bàn tay của người con gái với năm ngón thon dài xóa dịu vết thương lòng ôm hắn trong mùa đông và đôi môi hồng hôn lên môi hắn để cùng chia sẻ nỗi đắng cay mãn ngậm hằng ngày nắm lên ba hằn đá xa quê hương năm 13 sống cuộc đời gió sương một ánh chàng thìn ăn Tuổi đã quá băm năm vết nhăn trên vầng trán dấu điểm bạc trên căm hận vẫn còn đớn tiếc dù quà nửa đời người thường thơ ở ai nuôi tiếc cay thù còn đòi mời tôi trẻ hận rừng hiên chờ chiến cuộc quê hương sau 6 năm che hẳn vui lắm trong những trại tập trung sau 6 năm bầm dập da khô vượt ngàn trùng ta ma ket hav ơi Tha hương cũng đến lúc già Bớt giờ làm việc xuôi ra làm vườn Khi xưa gươm súng xa trường Bây giờ mua một na ở trong vườn nhạc nhã thơ